Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Thì báo cáo với anh em là hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh, chương đó là 50 vạn nguyên tệ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đến là cái đoạn sông ở gần Yêu thú sơn mạch nó bất ngờ sạt lở và lộ ra một cái động phủ của yêu quái có thể là nhân tộc nhưng mà đã đạt tới trường sinh cảnh lưu lại. Vì vậy mà cả nhân yêu lưỡng đạo đều chạy đến Nhưng ở đây thì chỗ Tiểu Vân Nhi và Long Hạo ở bên Long Xà Nhất Tộc đã gây sự với đám yêu thú và trợ giúp nhân loại đuổi đám yêu thú đi để bọn họ có thể độc chiếm cái động phủ này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Tại sao Long Xà Tộc lại quay sang giúp đỡ nhân loại? Chúng ta mới là cùng phe cơ mà. Đại yêu thần thông hận không thể nút chửng Long Hạo, cái thằng nhãi con này mới là đứa khơi mào kiếm chuyện trước. Nếu chỉ có Tiểu Vân Nhi thì còn dễ giải thích, nhưng bây giờ cả Long Xà là yêu thú mà cũng nói giúp bọn hắn, còn nhất quyết nói là bọn hắn muốn ăn thịt Tiểu Vân Nhi. Các người muốn kiếm chuyện để khiến bọn ta rút lui, để các người có thể nuốt trọn động phủ của yêu tôn trường sinh sau. Lại yêu thần Tông cười lạnh, mưu đổ của các người sẽ không thể nào thực hiện được đâu, bởi vì bọn ta sẽ không rời đi. Vậy thì chỉ có thể động thủ thôi. Là thiên quân đứng chắp tay trên chiến xa Một cỗ khí thức cường đại bộc phát ra Nó mạnh mẽ tới mức có thể chấn áp được Cả đại yêu thần thông bình thường Ống Trong yêu thú sân mạch lại vang lên tiếng yêu thú gầm giống Không ổn Mấy đại yêu kia cũng đã biết chuyện Thời gian càng dài sẽ có càng nhiều cường giả tụ tập ở đây Là thiên quân nặng nề nghĩ Các đại yêu thần thông cười gằn, Cường giả có yêu tộc bọn ta nhiều vô số Nếu các người muốn gây chiến thì nên nhớ đằng sau chính là yêu thú sơn mạch các người muốn dây dưa tới khi thần thông đều tìm đến đây sau la thiên quân hơi khựng lại sau đó lạnh giọng nói muốn ta dừng tay cũng được nhưng nó nhất định phải cút khỏi đây mặc kệ chuyện này là thật hay giả nhưng dám động tới con gái ta thì phải trả giá là thiên quân người đại yêu thần thông bị nói tới cũng nổi giận đùng đùng yêu khí tuôn ra như thác người lui ra ngoài đi Các đại yêu còn lại cũng đồng thanh lên tiếng. Các ngươi... Vì đại yêu này biến sắc, nó sầm mặt cười gần. Được, các ngươi cứ việc tranh đi, ông đây về. Tốt nhất ngươi đừng có nói bậy bạ gì, nếu không thì tự gánh hậu quả. Các đại yêu thần thông khác lạnh lùng nói. Ừ, nó hừ lạnh một tiếng, sau đó đại yêu ngồi trên lưng của yêu thú hổ tộc quay trở về yêu thú sơn mạch. Được rồi, giờ thì lấy chiều khóa ra để tiến vào động phủ đi một vị đại yêu thần thông lên tiếng, chìa khóa đang nằm trong tay ai? là thiên quân quét mắt nhìn đám võ giả bên dưới trầm giọng hỏi. giao ra đây, các ngươi giữ chìa khóa này cũng chỉ đe dọa tính mạng của bản thân. năm mươi vạn nguyên tệ, lưu toàn quang quả quyết đứng ra. người, các thần thông lập tức nổi giận, vài đại yêu sẩm mặt cười gần, người lại dám đòi tiền bọn ta. thích đưa thì đưa, nhưng mà nếu không đưa thì ai cũng đừng hòng vào. Tuy rằng sợ tới mức hải trần run rẩy nhưng Lưu Toàn Quang vẫn nói với vẻ hùng hồn, ta chỉ muốn tiền thôi. Người có biết là người đang nói chuyện với ai không? Một vài cường giả thần thông tức muốn nổ phổi. Còn ta hoàn toàn có thể giết chết người, sau đó lấy chìa khóa. Ngon thì nhào vô, ta đã thuê. Cho hắn tiền đi, mọi người hùn tiền lại, là tiền quân biến sắc vội nói, ta già 5 vạn. Ớ, tất cả cường giả trở nên ngơ ngác, sao lại thay đổi soanh sạch như vậy? Cứ thế đưa tiền luôn à? Ta trả năm vạn, Long Hạo tiếp lời. Tắt nhi, Long Sa khổng lồ nghi hoặc nhìn nó. Thúc thúc, đưa tiền đi thôi. Hắn có quen biết với vị đại nhân kia, không thể giết được đâu, Long Hạo nói. Long Sa sững sốt rồi nhanh chóng mở miệng, ta trả năm vạn. Đây là năm vạn của ta, Lâm Thanh lấy ra một túi tiền. Ai không trả tiền thì đừng hòng bước chân vào động phủ, nếu không giết không tha. Muốn vào động phủ của Yêu Tôn, con phải trả tiền sau. Mấy đại yêu thần thông tức muốn chết nhưng lại không thể không đưa tiền. Cuối cùng thì 10 vị thần thông góp đủ 50 vạn để mua lại cái chìa khóa động phủ. Lưu toàn quang mừng rỡ, đi qua chỗ khác. Các người cứ thông thả, cáo từ. Chìa khóa thì có rồi, giờ phải làm gì tiếp đây? Lai Thiên Quân hỏi. Giao cho ta. Còn nữa, Thiên Võ Tông các người, cử vài người ở lại đây. Ai không trả tiền thì không được vào. Long Hạo nói. Không thành vấn đề. La Thiên Quân sảng khoái gật đầu, sau đó dặn dò. Chút nữa, nếu có thêm người tới thì nhớ thu 10 vạn, ai không đưa thì đuổi về. Kẻ nào cứng đầu thì cứ giết luôn, sau khi ra ngoài sẽ chia cho mọi người. Mấy vị trưởng lão của Thiên Võ Tông ngơ ngác, chỉ có Trần Minh là vội gật đầu lên tiếng. "Tông chủ yên tâm, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Long xà tộc cũng vậy, các người thay ta thu tiền trước đi. Sau khi xong việc, những thứ ta có được cũng chia cho mọi người cùng hưởng. Nếu có vật không thể chia thì mọi người cứ việc lấy những thứ mà các ngươi cần. Thì cần các ngươi thu đủ hơn trăm vạn nguyên tệ, đảm bảo rằng những đại yêu không trả tiền thì không được vào. Long xà khổng lồ nói, tà thề với danh nghĩa của long tộc. Được, mấy vị đại yêu thần thông suy nghĩ một chốc rồi buông tha ý định muốn được tiến vào. Thực lực của long xà khổng lồ này mạnh hơn bọn nó nhiều. Nếu là cơ duyên nó không lấy được thì bọn chúng cũng đừng hòng. Tòng cũng chỉ có hai đại yêu không cam tâm. Phen trả 10 vạn để được tiến vào. Long Hạo nhận lấy chìa khóa rồi bơi xuống nước, đồng thời lên tiếng. Các ngươi dọn dẹp đám yêu thú trong khu vực nước lân cận đi, để chúng khỏi cản đường chúng ta. Một nhóm võ giả lập tức hành động, các đại yêu thần thông cũng sốt sắng để nhập cuộc. Mà lúc này thì Lưu Toàn Quang đã rời đi, hắn tới một chỗ cách đó không xa, có một người đang đứng chắp tay đó. Tiền bối, đây là tuyển thê, đa tạ tiền bối đã bảo vệ. Liêu toàn quang cũng không ngốc, hắn dám ở lại vì đã sai người đến thần ma đạo tràng, thuê cường giả bảo vệ hắn. Bởi vậy hắn mới có cả gan để bán cái chìa khóa cho bọn thần thông. Thì lán không ngờ mình mới nói có nửa câu, vừa thốt ra một chữ thuê, thì đám cường giả thần thông này đã tranh nhau rúi tiền. Chàng chủ, ta nghĩ hoài cũng không hiểu, một cái động phủ như thế này hiện thế mà ngài cũng không thèm ngó ngàng tới sau. Ở trong thần ma đạo tràng, Dư Thanh tò mò nhìn qua Giang Thái Huyền. Giang Thái Huyền lạnh nhạt ra vẻ cao thâm huyền bí. Người không hiểu đâu, lo mà bán hàng cho tốt đi. Dư Thanh hoang mang, quả thực lán không hiểu. trang chủ yêu tiền như vậy, với thực lực của thân Ma đạo Tràng, y hoàn toàn có thể độc chiếm nơi đây. Giang Thái Huyền nhìn theo bóng lưng của Dư Thanh, trên gương mặt hờ hững lúc này chỉ còn một chữ, thốn. Còn mẹ nó, ta cũng muốn đi lắm chứ, nhưng mà hệ thống chỉ cho tiền hoa hồng nếu như buôn bán hàng thôi, ta có cách nào khác nữa đâu. Ta cũng muốn hô hào thần ma sông lên, thấy cái gì thì cướp cái đó, nhưng có thể được sao? Hơn nữa, thần ma cũng sẽ không đi làm những chuyện mất mặt như vậy. Trong thiên duyên xuất hiện động phủ của yêu tôn trường sinh, vô số cường giả nghe tin tìm đến, mà cả kích động hơn cả chính là đại yêu thần thông. Nếu như bọn họ có thể vào chiếm được một món bảo bối thì có thể đột phá cảnh giới trường sinh, trở thành một yêu tôn trường sinh. Đây là một cơ duyên vô cùng lớn lao. Cơ duyên này có thể tạo nên một trận gió tanh mưa máu, khiến vô số thần thông chém giết, đánh tới trời đất quay cuồng, không chết không rừng. Nhưng đó chỉ là chuyện trong quá khứ thôi, bây giờ nó lại biến thành một cảnh tượng khác. Có đem theo tiền không? Có hả? Mười vạn nguyên tệ, vào. Trưởng lão của thiền võ tông nói, không có tiền sao? Không có tiền mà còn muốn vào động phủ trường sinh, cút đi chỗ khác cho ta. Một vị đại yêu thần thông tức giận mắng, mấy vị đại yêu thần thông lập tức bao vây kẻ đó. Sao? Muốn chống đối chính quyền à? Trường lão của Thiên Võ Tông cũng lạnh lùng quát, dám gây chuyện thì Thiên Võ Tông sẽ giết không tha. Có ai có thể giải thích tại sao Thiên Võ Tông lại đứng cùng chiến tuyến bị yêu thú không vậy? Đạo quả trúc cơ, muốn vào cũng được, mỗi người năm vạn nguyên tệ. Trần Minh quơ tay nói. Mọi người hòa thận như vậy thật tốt biết bao, hoàn toàn không cần phải đánh tới đánh lui. Trần Minh thu tiền, về mặt sốt sáng hẳn lên. Cứ thế này thì cho dù không thu hoạch được gì trong động phủ trường sinh, chúng ta cũng phát tài. Nhiều tiền như thế, gom góp thêm tí nữa thì dư sức đủ mua đạo cảnh trường sinh rồi. Còn cần cơ duyên làm cái đếch gì? Dẹp đi. Nhiều tiền như thế này chắc chắn có thể đột phá. Mắc gì mà phải dẫn thân, đi khiêu chiến với cấm chế trong động phủ, rồi lại chỉ tranh được có một chút cơ duyên. Mười vạn, mười vạn nữa. Lần này thì giàu to rồi, hai mắt của Long hạo sáng rực. Mẹ nó, cái này mới là cuộc sống chân chính chứ. Kiếm tiền ngon ngẻ dễ dàng ghê chưa? Kiếm được tiền thì cho thúc thúc đột phá trưởng sinh trước, hay là mình đột phá thần thông trước đây? Lòng hạo trước mắt, nếu để thúc thúc đột phá trưởng sinh trước thì có thể chiếm được một vị trí quan trọng trong tộc, mà với tình thương thúc thúc dành cho nó, nhất định sẽ bảo vệ nó. Mà nếu bản thân nó đột phá thần thông, cũng có thể giành được địa vị rất cao. Ôi chào, nhức đầu quá, rốt cuộc nên thế nào đây? Tiểu hạo đệ đệ Liễu Thanh Duyên mỉm cười đi tới bên cạnh lòng hạo. Ngươi không biết tính thế nào, vậy thì để tỷ tỷ tỷ tính giúp ngươi nha. Mơ đi. Ôi chào, ông bạn già, động phủ yêu tôn trưởng sinh, ngươi có tới không? Cái gì cơ? Động phủ yêu tôn trưởng sinh ư? Ở đâu chứ? Chả 10 vạn nguyên tệ ta nói cho mà nghe. Đừng nói là 10 vạn, 50 vạn ta cũng đưa. Ta chỉ cần 10 vạn thôi, ở thượng nguồn của sông Thiên Duyên. Ngươi tới mau đi, ta đợi ngươi. Sau khi truyền tin cho một vị bằng hữu Trần Minh tiếp tục sử dụng nguyên lực dùng ngọc bài để liên lạc với người khác. Ông bạn già, mau tới đây, động phủ yêu tôn trường sinh xuất hiện, nhớ mang theo 10 vạn nguyên tệ. Đại yêu thiên ngô đó hả? Tới đây lẹ đi. Là động phủ của yêu tôn trường sinh, có thể đột phá trường sinh trở thành yêu tôn hay không? Thì phải trông cậy vào lần này, nhưng mới nhớ mang theo 10 vạn nguyên tệ nha. Có một vị đại yêu cũng liên lạc với bằng hữu Nói chỉ cần 10 vạn là có thể có được cơ duyên trưởng sinh. Lời, lời to rồi. Lưu Toàn Quang nhìn mà tức anh ách, lòng đau như cắt. Mình đúng là không biết tính đường xa, bọn họ thì phát tài chắc rồi. Đáng tiếc là thực lực hắn không cao, nếu như thực lực đủ mạnh thì thế nào hắn nhất định cũng nhón một chân mà thò vào. Còn mẹ nói chứ, một thần thông 10 vạn, thu tiền của 5 người thôi đã hồi vốn, mà chìa khóa của hắn lại chỉ đáng có 50 vạn, lần này không phải lỗ nặng rồi sao? Thực sự muốn thuê cường giả đi cướp tiền của bọn họ ghê. lưu toàn quang bĩu môi, nhưng mà chuyện này không thể thành sự thật. Ông nói đến việc có tiêu diệt được những đại yêu này hay không. Với thế lực sau lưng bọn họ, một khi hắn mà dám làm ra chuyện như vậy, thì chắc chắn không thể sống đến ngày thứ hai. Mà gia tộc quán cũng sẽ bị tận diệt. Những thế lực chống lưng cho mấy vị đại yêu này quá lớn, thậm chí nói không chừng còn chọc cả phải trường sinh cảnh. Cho dù cường giả có tu vi cao hơn nữa, thì cũng không phải là không có. nào Mọi người qua đây xem đi, động phủ yêu tôn trưởng sinh, đạo quả 5 vạn, thần thông 10 vạn, trúc cơ 1 vạn, trả tiền xong là có thể mó vào. Tiểu Vân Nhi ngồi trên lưng của liệt diễm hổ vương, sẵn giọng mà gào. Các người, nhiều người như vậy rồi còn chưa đủ hả? Mấy đại yêu xứng sở, chúng nó. Không quản chuyện này là sao cả? Không phải là có càng ít đạo quả biết tới động phủ của yêu tôn trưởng sinh thì càng tốt sao? Bộ các ngươi đều mong mọi người biết hết hả? lại còn đi gọi bạn bè tới. Đây là cơ duyên đó nha. Có chút cơ duyên vậy thôi mà các ngươi lại cam lỏng chia sẻ cho người khác. Các ngươi là bị ngu đó hả? Có tiền thì vô, không tiền thì cút. Yêu khí cuồn cuộn khắp nơi và thiên võ tông, đài yêu và các cường giả khác cùng nhau chắn chung quanh động phủ. Dù là nhân lại hay yêu thú, ai không đưa tiền thì đừng hòng tiến vào nửa bước. Đệ nhất tiền thiên, hai vạn nguyên tệ, đi lướt qua cũng đừng bỏ lỡ nó. Người trả tiền xong, ngươi chính là đệ nhất. Đệ nhất trúc cơ, giá khởi điểm 5 vạn, ai muốn đứng đầu. Đệ nhất đạo quả, giá khởi điểm 10 vạn nguyên tệ, tới trước thì được trước, cơ hội không đợi người. Ở trong thiên duyên quốc tại một tòa thành trì nào đó, có một nhóm nhỏ gồm 4 người, lại bắt đầu kế hoạch làm giàu. Đây đã là lần thứ 3 bọn họ bán danh hiệu đệ nhất. Kết quả vô cùng thuận lợi, lại bán được một danh hiệu đệ nhất, kiếm được một vố lớn. cướp trường không quét mắt nhìn tất cả võ giả có mặt ở đây. Sau khi thông báo về dịch vụ hậu mãi thì có vài võ giả không dám tiếp tục tranh giành nữa. Bởi vì nếu có người dám động và người đã mua danh hiệu đệ nhất, bọn họ sẽ ra tay bất kể sống chết. dưới ánh mắt của hứa trưởng không, từng võ giả tỏ ra thất vọng, cực kỳ không cam lòng. Bọn họ chỉ cách danh hiệu đệ nhất một chút thôi, mà một chút này thực ra chỉ vì mấy đồng bạc. Thì thôi, tới thành trì tiếp theo, thang Nguyệt Lộ nói. Khoan đã, ta cảm thấy là chúng ta nên thay đổi sách lược một chút nữa. Hứa trưởng không chậm ngâm nói Thay đổi như thế nào? Tiêu thiền cau mày Hứa trưởng không bước xuống lôi đài Mang mấy người bọn họ rời đi Sau khi lượn một vòng Thì tìm được một gã võ giả Người có muốn trở thành đệ nhất không? Đương nhiên là muốn Nhưng danh hiệu đệ nhất này đã bị bán ra hết rồi Giờ ta có muốn lấy thêm tiền cũng trả kịp Vị võ giả đó ủ rũ nói Bốn vạn rưỡi nguyên tệ Đảm bảo người có thể trở thành đệ nhất Thế nào? Hứa trưởng không nói càng lẽ các ngươi lại muốn nuốt lời, đánh bại tên tiên thiên hồi nãy? có giả kia trợn tròn mắt. Nói bậy bạ cái gì đó, chúng ta nổi tiếng là những người có uy tín đó. Cơ trưởng không biểu môi, sau đó lấy ra một tấm thẻ bài. Nhìn xem, đây là danh sách mua bán của bọn ta. Danh đệ nhất ở Mộng Duyên Thành, Thủy Vận Thành và cả Thành Trì này nữa cũng là do bọn ta bán cả. Ý của ngươi là, có giả kia như có điều suy nghĩ. Không sai, thứ bọn ta bán không chỉ là đệ nhất một Thành Trì. Người có muốn trả tiền, mua vị trí đệ nhất của thành trì tiếp theo hay không? Hứa trưởng không nói. Sau khi bọn ta đoạt được vị trí đứng đầu, thì ngươi lên đài, bọn ta sẽ thảm bại trong tay ngươi. Cái này được nha, võ giả tiên thiên kích động. Nếu làm như vậy thì số người biết hắn mua thành tích sẽ càng ít, phòng chứng đa số bọn họ sẽ cho rằng thực lực của hắn thực sự là rất mạnh. Được, vậy ngươi đi cùng với bọn ta. Còn về chuyện tiền bạc sau khi thành công hãng đưa, hứa trưởng không nói. Diệp đạo lại nhìn sang tiêu thiên và thang Nguyệt lộ. Thì thôi, chúng ta đi tìm trúc cơ và đạo quả, như vậy càng tiện cho việc thu tiền. Ờ, đi theo bọn ta nữa. Còn nữa, ngươi có thể liên lạc với bằng hữu, nói rằng là tiên thiên đệ nhất bốn vạn rưỡi. Nếu đổi đại vân, đảm nhiệm nhiệm vụ đệ nhất thì chắc chắn là sẽ làm được. Còn nếu thất bại, bồi thường gấp bội, hứa trưởng không nói. Bác giả kia trầm ngâm một lát rồi bảo, được, tiên duyên quyết có nhiều thành chỉ như vậy cũng không cần phải tranh với bằng hữu mỗi người một tòa thành. Căng Nguyệt Lộ, Diệp Đạo, Tiêu Thiên, Hứa Trưởng Không trực tiếp bao hết mấy vị trí đệ nhất từ tiên thiên, trúc cơ đến đạo quả. Còn nói rõ trong đó là hoàn toàn có thể hoàn thành. Làm như thế thì bọn họ không cần sầu lo về chuyện giao bán và chuyện người mua. Bọn họ cũng không cần lần nào cũng phải đi tổ chức đấu giá bởi vì cứ làm thế hoài thì khó đảm bảo nhóm người. Ở bên trên sẽ không nghĩ ra kế sách gì đó để bác bỏ thành tích của họ. Thần ma đạo tràng có vé số này, có muốn mua thử không? Tiêu Thiên nhìn tin tức trên Thiên Võng mà hỏi. Chuyện này là cơ mật, đợi xó nói. Thang Nguyệt lộ lạnh nhạt đáp. Bọn họ không thể để lộ ra sự tồn tại của Thần Ma Đạo Tràng. Cho dù là có người vô tình đăng nhập vào Thiên Võng rồi nhìn thấy, thì cũng chỉ cười nhạo một câu. Đó là đồ giả, đừng có ngây thơ. Vậy thôi. Nếu ai cũng biết chuyện Thần Ma Đạo Tràng có thể giúp nâng cao thực lực, thì làm sao mà bọn họ kiếm tiền được nữa? Hả? Cầm Hy Tỷ Tỷ truyền tin nói muốn đến Thiên Quang Thành mở quán rượu sao, thật tốt quá rồi. Tiểu Vân Nhi đang gào lên giao hàng thì nhìn thấy tin nhắn, nàng mừng rỡ, vội vàng liên lạc với Lục Nguyệt Linh. Nguyệt Linh tỷ tỷ, tỷ mong mang người tới Thiên Quang Thành chiếm địa bàn đi, Cầm Hy Tỷ Tỷ muốn tới đó mở quán rượu. Phục, cái gì mà cướp địa bàn, là mua đất, Tiểu Vân Nhi phải trả tiền đó nha." Lục Nguyệt Linh không vui nói. Đúng lúc ta vừa biết tin có một sư huynh đang sở hữu một trạch viện ở Thiên Quang Thành gì người tới xem thử. Được, là vị sư huynh nào, ta muốn mượn dùng một khoảng thời gian. Tiểu Vân Nhi híp mắt cười, vui vẻ nói. Lại mượn. Lúc này Lục Nguyệt Linh cảm thấy run dày. Tuy chuyện mượn tiền không phải do nàng nói, nhưng bây giờ nàng quả thực có hơi sợ rồi. Giờ thì Tiểu Vân Nhi thấy cái gì cũng đòi lấy, muốn cái gì mượn cái đó. Lúc đầu là mượn tiền, sau đó mượn đàn dược, mượn vũ khí. Bây giờ lại bắt đầu mượn cả đến khế đất nhà người ta rồi hả? Nếu chẳng Thì nếu tông chủ mà biết có khi nào ông ta đánh chết mình luôn không Lý Sư Huynh ơi nghe nói Sư Huynh có một trạch viện ở Thiên Quang Thành có thể cho ta mượn hai ngày được không Tiểu Vân Nhi nhắn tin ta là Tiểu Vân Nhi là Tiểu Vân Nhi à chỉ là một trạch viện mà thôi đừng nói là mượn ta tặng cho người có tính gì đâu vị Lý Sư Huynh kia cười sảng khoái thế thì tốt quá đà tạ Lý Sư Huynh nếu đã tặng cho ta rồi thì Huynh đừng có đòi lại đó nha Tiểu Vân Nhi mặt dày nói Lý sư huynh kia trợn trắng mắt Con bà nó, ta chỉ nói một câu xã giao thôi Ngươi thực sự không khách sáo thật luôn đó hả? Vừa có được một tiểu trạch viện Tiểu Vân Nhi lập tức liên lạc với Cẩm Hy Cẩm Hy tỷ tỷ, Đúng lúc ta có một tòa trạch viện Có thể cho người mượn dùng làm quán rượu Nhưng mà nói trước là ta muốn 50% cổ phần quán rượu này Tiểu Vân Nhi 50% nhiều quá Cẩm Hy cười khổ Cẩm Hy tỷ tỷ, Thiên Quang Thành là nơi tức đất tức vàng Một tòa trạch viện, đừng nói là mấy vạn nguyên tệ, cho dù bỏ ra mấy chục vạn chưa chắc đã mua được, lại còn có cả sổ đỏ. Với lại hoàn cảnh ở đây rất tốt, sau này có ta trông coi chỗ này, lại có danh nghĩa của thiên võ tông, thì ai dám tới phá quán làm quan? Tiểu Vân Nhi đáp, hồi cũng được vậy, 50 thì 50, cầm hy không trả giá nữa. Dùng bấy nhiêu để tạo quan hệ với một đại tông môn, tính ra người có lời phải là nàng mới đúng. Ý tưởng của Nguyệt Linh tỷ tỷ hiệu quả thật, Tiểu Vân Nhi lầm bẩm. Mấy lời này đương nhiên không phải nàng tự nghĩ ra, mà Lục Nguyệt Linh gợi ý. Còn ai muốn vào động phủ đại yêu nữa không? Mọi người tranh thủ đi nha. Lỡ mất dịp này thì chẳng còn cơ duyên gì đâu. tiêu Vân Nhi lại ra sức chào hàng. Ở trong thiên quang thành, cũng không biết rốt cuộc yêu khí đó đến từ đâu. Nhưng quả thực đây chính là cơ hội của mình. Các thủ trà tuổi nhìn khắp chung quanh, mấy võ giả này đều đang ngồi đợi. Bây giờ không có gì để làm cho nên mấy võ giả cũng rảnh rỗi hơn hẳn. Ông ít người đã trực tiếp đi uống rượu, thư giãn với gái, mấy người còn lại thì đều đang làm những công việc riêng của mình. Mạnh Hiên ngồi trước cửa để đợi Lưu Quang Toàn trở về, vừa nhìn thấy mấy bóng người ngự không trên trời, hắn không khỏi thầm nghĩ. Chẳng lẽ yêu khí đó có liên quan tới bí cảnh sao? Nếu là bí cảnh thì nhiều cương giả như vậy, mình cũng chả sơ múi được gì, Mạnh Hiên cười khổ. Mong là sau khi bọn họ quay về rồi thì vẫn còn sót lại một ít đồ. Hắn không dám mơ tưởng thấy mấy thứ quá tốt hay là cơ duyên hiếm gặp gì đó, mà chỉ mong chỗ đó còn sót lại mấy thứ mà không ai cần để cho hắn có thể nhặt nhạnh Sát thủ quan sát thấy không ai để ý tới mình, chậm rãi đứng dậy đi về phía Mạnh Hiên. Ừ, Mạnh Hiên nhíu mày rồi xoay người lại theo bản năng, vô tình nhìn thấy sát thủ đang đi về phía mình. Rốt cuộc thì, người là ai? Tại sao lại muốn giết ta? Lời nói của Mạnh Hiên lập tức kinh động các võ giả còn lại. Họ lạnh Lung nhìn chăm chăm vào sát thủ. Lúc trước người nói muốn kết giao bằng hữu với Mạnh Hiên lão đệ là bọn ta hiểu lầm ngươi, lần này ngươi định giải thích như thế nào đây? Sát thủ biến sắc vội nói, ta chỉ là muốn tìm Mạnh huynh đệ nói chuyện phiếm thôi, chứ không phải muốn động thủ. Nói chuyện phiếm, sắc mặt của Mạnh Hiên trở nên lạnh lẽo, hắn sầm mặt nói, ngươi là sát thủ của liên minh sát thủ sao? Mạnh huynh đệ thật biết nói đùa, liên minh sát thủ gì chứ? Rồi sát thủ gì nữa, ta không biết gì cả. Sát thủ trẻ tuổi kia cười gượng Người không biết thật sao, mặt của mạnh hiền lạnh như băng. Hay là cứ giết quách đi cho rồi, chỉ là một tên đầy tớ mà thôi, lắm chuyện thế không biết. Một vị võ giả tiền thiền khó chịu nói. Sát thủ trẻ tuổi giật nảy mình, mẹ nó, sao các người cứ muốn giết ta thế? Ta làm việc cũng nghiêm túc lắm, có được không? Giết đi, mỗi ngày bắt được có tí tạo yêu thú, thực lực lại yếu có sống cũng chẳng nhờ cậy được gì, một vị trúc cơ lên tiếng. Mấy vị đại ca, ta nhất định sẽ chăm chỉ làm việc, nhất định chăm chỉ mà. Sát thủ vội vàng cầu xin. Ta thấy là không có sát thủ nào hèn hạ thế này đâu, hay là thôi đi. Sai rồi, sát thủ có thể làm bất cứ chuyện gì để tra giấu thân phận, hắn chắc chắn là sát thủ. Sát thủ trà tuổi cuống lên, ta không phải sát thủ, ta yếu lắm, yếu nhất ha. Thật ra cứ bảo hắn mở những không gian để chúng ta kiểm tra là biết ngay chứ gì. Mạnh hiền bình tĩnh nói, sát thủ cũng có thể có để chứng minh thân phận, đặc biệt là sát thủ của liên minh sát thủ. Mở nhẫn không gian ra, một vị trúc cơ ngưng công việc đang làm dở trong tay, lạnh lùng quát. Ta không phải là... ta bảo người mở nó ra. Nếu không chịu thì sau khi giết người, bọn ta vẫn có thể tự mở, có giả trúc cơ kia nói. Sát thủ trầm mặc, nếu mở ra, một khi tín vật bên trong bị phát hiện thì rất có thể sẽ bị giết ngay tức khắc. Nhưng nếu không mở, xem bọn chúng cường quyết như thế này, thì chắc cũng chẳng sống sót được. Còn mẹ nói chứ, làm sát thủ khó muốn chết, ta chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ trong vui vẻ thôi mà. Rừ. Đúng lúc này, eo của sát thủ run lên, một miếng ngọc bài chợt phát sáng. Võ giả trúc cơ biến sắc rồi lập tức biến mất. Sau đó, nhanh tay giành lấy cái ngọc bài trước khi tên sát thủ kịp phản ứng. Ngọc bài truyền âm, võ giả trúc cơ hừ lạnh. Truyền nguyên lực vào trong ngọc bài. Lâm Tam Phế, ngươi đã giết được Mạnh Hiên chưa? Đã qua mấy ngày rồi, rốt cuộc là ngươi có muốn giết hắn hay không? Mười nhiệm vụ, ngươi đã thất bại hết 9 cái. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Ngươi có làm được hay không? Không làm được, thì cút đi. Thủ lĩnh ơi là thủ lĩnh, ngài có thể chọn thời gian thích hợp rồi mới gửi tin cho ta có được không? Giờ sát thủ, chỉ cảm thấy nhắn chết chắc rồi. Ngươi tên là Lâm Tam Phế à? Sát thủ ư? Đám võ giả ngây người... Sao mà biết cách đặt tên đến thế? Mời cái nhiệm vụ thì thất bại hết chín cái. Đây là cơ hội cuối cùng. Có nghĩa là đây là nhiệm vụ thứ mười. Bịch. Lầm tam phế quỷ xuống, mếu máu nói. Các vị đại ca, ta chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ thôi mà. Các vị tha cho ta đi. Tắc mặt của mạnh hiên co giật. Cây đậu xanh rau má. đây mà là sát thủ á. Sao liên minh sát thủ lại muốn dùng tới cái thứ vô dụng này? Mở nhẫn không gian ra. Võ giả trúc cơ nắm chặt ngọc bài, sầm mặt quát. Lâm Tam Phế nghe vậy thì tuyệt vọng chỉ đành ném nhẫn không gian qua cho hắn. Ta đã giải trừ cấm chế nhận chủ rồi. Các người cứ kiểm tra đi. Hắn thật hết hy vọng rồi. Hắn chỉ muốn hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng để được thăng cấp mà thôi. Sao trời lại đối xử ván tàn nhẫn như vậy? Sát thủ dự bị của Liên minh sát thủ Lâm Tam Phế. Hắn là sát thủ thật này. Ghi chép trạng thái hoàn thành nhiệm vụ ưa. Ta là sát thủ tinh anh Lâm Tam Phế cường điệu. Lần thứ nhất Vì để kiếm tiền nên giết một cường giả võ đạo cấp 8 nhận được một nguyên tệ. Lần thứ hai giết được một võ đạo cấp 9. Lần thứ ba thành công giết được một cường giả vừa đột phá tiên thiên nhận được 100 nguyên tệ. Lần thứ tư giết được một tiên thiên đang trọng thương. Sam Song ghi chép trạng thái hoàn thành nhiệm vụ, tất cả võ giả đều trầm mặc Người chỉ có thể giải quyết mấy võ giả yếu hơn và những người đang trọng thương thôi à. Lâm Tam Phế im lặng trong chốc lát rồi nói chắc nịch, ta là sát thủ tinh anh. Hả? Cũng có một tiên tiên đỉnh phong chết dưới tay hắn nà, đờ mờ. Hạ độc trước, đợi tới khi người ta không còn sức chống trả mới ra tay, kiếm được 500 nguyên tệ. Một vị võ giả tiên thiên sững sờ. Sổ tay đào tạo của một sát thủ ư? Làm cách nào để trở thành một sát thủ đạt chuẩn? Con mẹ nó cuốn sách quá quỷ gì thế này? Võ giả trúc cơ thẳng tay vứt luôn. Mạnh hiền cũng biến sắc, hung hăng hỏi. Liên minh sát thủ các người coi thường ta hả? muốn giết ta mà lại phái một tên như ngươi tới lâm tam phế liền không vui ta tới thì sau ta là tinh anh là sát thủ ưu tú nhiệm vụ nào mà không được một trăm nguyên tệ trở lên thì ta chả thèm nhận đâu một trăm nguyên tệ giết ta rồi thì ngươi nhận được bao nhiêu cái miệng của mạnh hiền co rút một trăm nguyên tệ mà người cũng dám tự xưng là tinh anh tám trăm lâm tam phế nói quả nhiên là coi thường ta tám trăm nguyên tệ này thì mời ai mà trả được lại đi mời ngươi Mạnh Hiên thở dài. Là ta coi trọng người đó chứ. Vì để giết ngươi mà ta đã bỏ qua nhiệm vụ giết con sư tử con, đáng giá một ngàn nguyên tệ. Lâm Tam phế đáp. Một ngàn nguyên tệ giết một con sư tử con? Liên minh sát thủ các người bị ngu hả? Không chỉ riêng Mạnh Hiên mà mấy võ giả còn lại cũng không tin nổi. Đây là liên minh sát thủ sao? Là người hành nghề hàm, hành nghề ám sát đó xong sao? sao tự dưng cảm thấy cái liên minh sát thủ này giống như mấy chỗ giết gà, giết dê vậy? Ủa? Sổ tay đào tạo sát thủ, ai vứt đi thế này? Con ẩn trong bóng tối, một chiêu xóa sổ hẳn mỹ. Thằng Đần nó viết ra cuốn sách này vậy. triệu Minh cầm cuốn sổ đào tạo sát thủ tiến vào, mặt mày hấn hở. Nội dung trong này ngáo chết đi được, sao có thể bồi dưỡng ra một sát thủ cường đại chứ? Người là ai? Sao người dám vũ nhục sát thủ thánh điển chứ? lâm tam phế lập tức nổi giận, hai mắt như phún lửa. Thánh điển? Trốn trong bóng tối rồi đuổi theo, là một đoàn tất sát sao? Đây mà là thánh điển ư, rác rưởi thì có." Triệu Minh nhổ một bãi nước mọt khinh thường nói, "Ngươi có biết sát thủ như thế nào, mới là sát thủ mạnh mẽ không?" Người khác nghe được tên hắn phải lập tức sợ hãi, hắn vừa ra tay thì bất kỳ con mồi nào cũng không tránh được khỏi một kích của hắn. Lâm Tam Phế trầm giọng nói, "Ngớ ngẩn, lại còn bày đặt con mồi, bọn ngươi cho rằng mình đang làm yêu thú săn mồi hả?" Triệu Minh khinh thường mỉa mai một câu, không để cho tên sát thủ kia lấn lướt. Ngươi mãi mãi sẽ không hiểu thế nào là sát thủ chân chính. Ta không hiểu ư, nói cho người biết ta chính là tinh anh. Dự bị, mạnh hiền, biểu môi, còn không phải là chính thức nữa, thật đúng là cái đồ vô dụng. Được rồi, ta cũng lời tranh luận với ngươi, triệu mình lắc đầu nói. Nghe ngươi mới vừa nói ngươi đã từ bỏ nhiệm vụ giết một con sư tử con, trị giá một ngàn nguyên tệ phải không? Không sai, lầm tam phế ngạo nghĩa nói, tinh anh như ta làm sao có thể đi giết một con sư tử con được. Đó là vũ nhục đối với ta. Triệu mình gật đầu. Vậy ngươi có biết con sư tử con kia tên gì không? Tên là Simba. Lâm tam Phế nói. Simba? Triệu mình có chút ngẩn ngơ. Thực sự là Simba sao? Không sai. Làm sao vậy? Ngươi còn biết cả con sư tử con kia ư? Lâm tam Phế nhúng mày hỏi. Vậy thì ngươi nên cảm thấy may mắn là mình đã không đi giết Simba. Triệu mình bĩu môi. Sau đó hắn lấy ra ngọc bài. Sư vương lão ca. Ta đã có manh mối của kẻ ám sát nhi tử ngươi, chứ có điều kẻ đứng đằng sau không phải là Mạnh Hiên, tên sát thủ ngu ngốc này đang ở chỗ ta. Thanh Ngọc Sư Vương mặc dù không có thông báo cho chàng chủ về việc sát thủ nhưng hắn đã liên hệ với Triệu Minh để nhờ đối phương nghe ngóng giúp. Triệu Minh lần này tới đưa hàng lại ngẫu nhiên nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, nghe lén được vài câu liên quan đến sư tử con cho nên mới đi ra. Triệu Minh lão đệ, ngươi không gạt ta chứ, không phải Mạnh Hiên thì là ai? Giọng nói của Thanh Ngọc Sư Vương chuyển đến. Chuyện đó ta cũng không biết, nhưng mà Mạnh Hiên chỉ cấp tiên thiên, lại còn đang bị sát thủ truy giết đây, Triệu Minh nói. Vậy cả ám sát Simba là ai? Mạnh Hiên đột nhiên hỏi. Không biết, Lâm tam Phế lắc đầu. Một nữ sát thủ tên là Tiểu Hoan, công pháp không tạ có thể ngụy trang và cha giấu hơi thở của mình, Triệu Minh nói. Quả nhiên là nàng ta, thân sắc của Mạnh Hiên băng lãnh lạnh giọng nói đầu tiên nàng ta tới ám sát ta làm ta bị trọng thương đến giờ thì lại chạy tới ám sát Simba triệu Minh gật đầu rồi truyền tin để giải thích cho Thanh Ngọc sư vương ta biết rồi đa tạ triệu Minh lão đệ đợi lúc lã ca trở về sẽ mời người uống rượu Thanh Ngọc sư vương gửi một câu rồi cắt liên lạc được rồi những gì ta muốn hỏi đều đã hỏi rồi tiếp tục đưa hàng đi thôi các người cứ tiếp tục triệu Minh khoát tay nói Biết được thân phận của sát thủ kia rồi Thì giết ngay đi Võ giả trúc cơ lạnh lùng nói Đừng, ta có thể giúp các người kiếm tiền Sắc mặt của lâm tam phế đại biến vội vàng nói Người nhìn các người xem Mỗi ngày bắt yêu thì được bao nhiêu tiền đâu Làm sát thủ thì chỉ cần tùy ý Tiếp cận một nhiệm vụ đã được mấy trăm Thậm chí hơn ngàn nguyên tệ Cái gì? Sát thủ mà lại kiếm được nhiều tiền như thế sao? Đám người kia giật mình Thật mà Nhiệm vụ trị giá từ mấy trăm đến hơn ngàn Nguyên tệ có rất nhiều Còn có cả mấy vạn, thậm chí là cả nhiệm vụ trị giá là mấy chục vạn nguyên tệ. Chỉ cần hoàn thành thì bằng mấy chục năm các người đi bắt yêu, lâm tam phế kích động nói. Mạnh hiên nhìn hắn, đột nhiên nói, vậy nghi hoàn thành một nhiệm vụ phải mất bao lâu. lâm tam phế trầm mặc, có giả đứng bên cạnh nói, hắn từng vì một nhiệm vụ có trị giá 500 nguyên tệ mà nằm vùng 3 ngày 3 đêm mới tìm được cơ hội hạ độc, ám sát và xử lý đối phương. 3 ngày 3 đêm con phải dùng độc dược mà mới kiếm được 500 nguyên tệ sao? Cái này mà ngươi cũng gọi là kiếm tiền à? bát giả trúc cơ cười suy một tiếng. Chúng ta đi bắt yêu, một con yêu thú tiên thiên chỉ cần bán với giá 10 nguyên tệ. Thì một ngày bọn ta chia ra mỗi người cũng được mấy trăm rồi. Bắt yêu thú kiếm được nhiều tiền như thế sao? Một ngày mà được hơn mấy trăm, so với làm sát thủ như hắn, chẳng lẽ còn kiếm được nhiều tiền hơn ư? Đầu óc của lâm tam phế nhanh chóng quay lại để phản bác. Đó là do thực lực của ta không đủ. Thì nếu so với các người thì có thể lập tức đi giết mục tiêu rồi lấy tiền. Người nói không sai, nghe có vẻ hay ho đó chứ. Võ giả trúc cơ gật đầu, nét mặt mang vẻ động tâm. Có điều loại nhiệm vụ mấy chục vạn kia thì nạn nhân sẽ là kẻ rất mạnh phải không? Rất mạnh. Trước tiên các ngươi có thể làm các loại nhiệm vụ mấy ngàn mấy vạn. Các người đông người như vậy có thể chia nhau để lại làm nhiệm vụ. Mỗi người có thể kiếm được rất nhiều tiền, lâm tâm phế vã mồ hôi lạnh mà nói. Nghe không tệ đó. Vậy thì làm thế nào mới có thể trở thành sát thủ được?" Võ Giả trúc cơ hỏi. "Đến Liên Minh Sát Thủ đăng ký, rồi lận lấy tín vật của sát thủ và Ngọc Bài đưa tin, sau đó thủ lĩnh sẽ giao nhiệm vụ." Lâm Tam Phế nói. "Liên Minh Sát Thủ ở đâu?" Võ Giả trúc cơ lại hỏi. Lâm Tam Phế do dự một chút, nhưng nhìn những người này hung hăng như vậy, hắn chỉ có thể nhắm mắt mà nói. "Tiên Quan Thành có một chi nhánh trong khu bình dân, có một gian nhà rách nát, trạch viện ở đây có mật đạo thông đến đó." Được giả trúc cờ gật đầu sau đó vung tay lên. Có ăn lại, ta đi nói tin này cho triệu minh lão ca, chắc chắn là đáng giá không ít tiền đây. Các người, không phải đã nói là sẽ cùng nhau đi làm sát thủ sao? Lâm Tam Phế ngây ngốc, sao vừa đảo mắt một cái đã biến thành các người đi bán tin rồi? Mạnh Hiền nháy mắt vẻ mặt nghi hoặc. Đến hiện tại ta vẫn còn chưa hiểu ra, tại sao liên minh sát thủ lại muốn phái người tới giết ta? Chẳng lẽ bọn hắn không biết rằng người tham sống sợ chết thì người sẽ bắn đứng bọn hắn sau? Lâm Tâm phế lộ ra vẻ cầu xin. Mạnh ca, ta chỉ muốn sống thôi. Nhà ta trên có mẹ già, dưới có con nhỏ. Người như ta có thể không nhận nhiệm vụ này được sao? Muốn sống mà lại còn đi làm sát thủ, người thực sự là làm người thất bại. Mạnh hiên thở dài. Ở thân ma đạo chàng triệu mình chạy về, nhìn thấy Giang Thái Huyền vẫn đang thưởng trà. triệu minh liền nói, chàng chủ, có mấy người chẳng mấy chốc nữa là không chống nổi, nên muốn thuê đồ. Là ai? Muốn thuê cứ đưa tiền ra là được, Giang Tái Huyền nhạt nhẽo nói. Là Diệp Đạo, Hứa Trường Không và Tiêu Thiên, Thang Nguyệt Lộ. Mấy người đó đã thành lập một nhóm, đến đâu cũng đi bán danh hiệu đệ nhất, đã kinh động không ít cường giả thần thông. Sư tôn của Hứa Trường Không chẳng mấy chốc sẽ không chống nổi nữa. Trợ mình bất đăng dĩ nói, mỗi lần xuất thủ phải trả 5 vạn, lại còn phải dâng hết 3 phần thủ lao cho nên bọn họ không nỡ. 5 vạn nguyên tệ lại thêm phần trăm mà bọn họ đã đánh chiếm được cũng phải trên 10 vạn nguyên tệ, không chỉ Hứa Trường Không và Diệp Đạo không đồng ý, mà ngay cả sư tôn thần thông kia, dù liều mạng bị thương cũng không đồng ý bởi vì quá tốn kém. Thế này đi, cứ để bọn họ chờ mấy ngày, cường giả thần thông giá ba vạn nguyên tệ có thể hộ đạo 3 ngày, không để cho trở thành thất thủ được. Giang Thế Huyền suy nghĩ một chút rồi nói, Lý Nguyên Bá thì còn phải mấy ngày nữa, lại không nỡ thuê cường giả Trường Sinh dù lạo quả thần ma đi thì cũng không cách nào lập tức chấn nhiếp được bọn thần thông kia vậy phải đợi bao lâu triệu minh vội vàng hỏi ta cũng nên trả lời bọn hắn một cách chắc chắn để cho bọn hắn tạm thời nhẫn nhịn lại một chút cũng phải mấy ngày ấy chưa đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi triệu minh vội vàng gật đầu được đa tạ chàng chủ ta sẽ liên hệ với họ về việc này giang thế huyền thở dài trường sinh đã rất rẻ rồi nhưng mà nếu tính bằng ba thành phải nộp thêm thì chắc chắn sẽ khiến người ta đau thịt Bọn hứa trường không, không nỡ thuê, cũng là chuyện nằm trong tình lý. Chàng chủ, bọn họ đã đồng ý, hy vọng thần ma đạo tràng và cường giả thần thông mau đến. triệu Minh đã liên lạc xong với bọn diệp đạo, nhận được hồi đáp thì cảm thấy khẽ động mà hỏi. Chàng chủ, ngươi nói một sát thủ như thế nào mới được coi là sát thủ đúng nghĩa? Cầm lấy, trong này có nhắc đến một số định nghĩa về sát thủ. Ngươi mở rộng một chút, đủ có thể lừa gạt một tên sát thủ cấp thấp rồi. Giang Thái Huyền thản nhiên nói Chàng chủ, làm sao ngươi biết được? Chợ Minh quay đầu hỏi đầy nghi hoặc Bắt yêu ở đây mà ta có thể không nhìn thấy sao? Giang Thái Huyền cười lạnh một tiếng Hắn chắc chắn là không nhìn thấy được Tất cả đều là Lý Quảng và Bạch Tố Trinh nhìn thấy Nói lại cho hắn biết Một tên sát thủ tiên thiên giác rưỡi Vừa nhát gan vừa bất lực Hắn thật đúng là không thèm để ý chút nào à nghĩ như nào mà lại truyền tin cho ta thế này? Chợ Minh nghi hoặc lấy ngọc phải ra là những võ giả kia gửi tới, nói cho anh biết rõ ràng về chuyện sát thủ. Ha ha, lần này phải dọa cho lão sư tử một trận. Triệu Minh khẽ cười nói, người làm ăn lâu như vậy, mà còn không hiểu rõ sao, rằng Tế huyền nhíu mày. Ách, chàng chủ xin chỉ giáo, Triệu Minh vội vàng hỏi. Ngươi có thể làm như thế này. Trước tiên thì mua, lâm tam phế về, rồi lợi dụng hắn để dẫn dụng người của liên minh sát thủ, sau đó đem tin tức có được lại bán cho những người đang cần như là Lâm Thanh, Lão Sư Tử, rồi Dương Lão Quái. Giang Thái Huyền thản nhiên nói. Hắn dừng lại một chút rồi lại nói tiếp. Sát thủ Minh này chắc chắn không chỉ nhắm vào bọn họ, mà còn có rất nhiều người cũng đang cần tới tin tức này. Nhìn bọn họ đánh một trận, đã có mấy vạn nguyên tệ mà người không động tâm hay sao? À, chàng chủ, đà tạ đã chỉ giáo. Xin cáo tử, ta sẽ đi mua lâm tam phế về ngay. Chợ Minh vội vàng sách kiếm chạy đi, mẹ nó chứ. Đây đúng là một cơ hội để buôn bán có lời Chợ Minh đưa tin cho đám võ giả Rồi bỏ hẳn một vạn nguyên tệ Mua Lâm Tam Phế về Đà tạ ân cứu mạng của tiền bối Lâm Tam Phế ta ca nguyện làm trâu làm ngựa Báo đáp ân tình của tiền bối Tiền bối muốn làm gì ta cũng được Vừa ra khỏi thiên quang thành Lâm Tam Phế lập tức quỳ xuống Chợ Minh đứng trên thanh kiếm đang bay Chắp tay sau đít nói Đứng lên Vâng, tiền bối Lâm Tam Phế trong lòng nguy hoặc Nhưng vẫn đứng lên đối diện với vị trúc cơ như triệu minh này hắn không dám phản kháng đứng trên thanh kiếm đang bay lâm tam phế ngạc nhiên vạn phần người trước mắt chỉ là trúc cơ mà lại có thể phi hành thực quá kỳ lạ triệu minh không mở miệng thần sắc đạm mạc tay áo bồng bềnh tựa như một vị thế ngoại cao nhân trường kiếm xuyên qua hư không lập tức tiến vào thần ma đạo tràng hai người bước lên truyền tống trận tiếp tục bay đến thanh nguyệt thành tiền bối người mang ta đi đâu vậy trong lòng của lâm tam phế thấp thỏm Nhìn thấy núi non sông ngoài phía dưới mà có chút không yên lòng. Liệu có khi nào hắn bị trợ mình ném xuống đất hay không? Trợ mình cười lạnh một tiếng. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi có muốn trở thành sát thủ chân chính không? Sơ cấp hay trung cấp, cao cấp hay thậm chí là đỉnh cấp? Lâm Tam Phế khẽ giật mình. Tiền bối cũng hiểu biết về giới sát thủ sau. Còn có thể phân loại được thành sơ cấp và cao cấp nữa ư? Ở trong thánh điển của bọn ta không hề có ghi chép vậy mới nói cái quyển sách nát của người chỉ là rác rưởi thôi trợ Minh kinh thường hờ một tiếng mang theo lâm tam phế hạ xuống một mảnh đất hoang vu thờ ơ nói từng có một vị cao nhân vô thượng đã chia sát thủ ra thành bốn đẳng cấp từ sơ cấp trung cấp cao cấp và đỉnh cấp sơ cấp thường ẩn nấp dựa vào thời cơ mà hành động rồi giết chết kẻ địch bằng một đòn nếu nhiệm vụ thất bại thì sẽ uống thuốc độc tự vẫn chắc chắn sẽ không để địch nhân lấy được một chút manh mối nào từ mình Triệu Minh thở ơ nói, ngươi thì ngay cả sơ cấp cũng không bằng, vì thế ngươi mới chỉ là sát thủ dự bị. Tất cả mấy chuyện này đều đến từ quyển sách mà Giang Thái Huyền đưa cho hắn, cộng thêm với mấy, mấy chi tiết hắn bịa ra. Tiền bối, ta vẫn chưa muốn chết, lâm tâm phế trưng ra cái vẻ mặt như đưa đám, nếu mà động một chút mà tự vẫn thì chẳng phải là không ra làm sao hay sao. Đây là sát thủ sơ cấp, còn có sát thủ trung cấp, cao cấp và đỉnh cấp nữa, Triệu Minh nói. Xin tiền bối hãy dạy ta. Lâm Tam Phế kích động Trung cấp, cao cấp và đỉnh cấp khác nhau ở Chợ Minh mỉm cười gật đầu nói ra mấy kỳ lý luận về sát thủ một cách máy móc Cái gì? Cao cấp hoàn toàn không cần là nấp có thể lập tức xông lên giết địch ư Đỉnh cấp còn báo trước cho nạn nhân biết khi nào hắn sẽ bị giết nữa sao Lâm Tam Phế ngây người không thể tin được mà nói Loại sát thủ như Phế có phải là bị ngốc hay không Ngỡ ngẩn triệu Minh cười lạnh một tiếng Gặp phải cao thủ đỉnh cấp thì cho dù ngươi ở đâu, mời ai tới giúp, thực lực cỡ nào, hắn cũng là nói giết là giết. Hắn thông báo hôm nay giết người chắc chắn người không sống nổi đến ngày mai. Bởi vì sát thủ đỉnh cấp nó có thực lực và tự tin nên mới như vậy. Triệu Minh ngạ mạn nói. Sát thủ mạnh nhất, ta đã nghe qua, cũng chỉ có thể xếp vào bậc chung thôi sao? Lâm Tam Vế cảm thấy không thể nào tưởng tượng được. Dựa theo cách phân loại này thì mấy sát thủ nổi danh ở trong liên minh sát thủ, cùng lắm chỉ có thể xếp vào bậc chung. Đèn bối, chẳng lẽ ngài là một vị sát thủ đỉnh cấp sao? Lâm Tam Phế nhìn Trợ Minh với vẻ sủng bái. Các mặt Trợ Minh cứng đờ, tức giận nói, ta chỉ là trúc cơ thôi. Đã bảo mấy chuyện này là do một vị cao nhân vô thượng kể lại cơ mà. Chẳng lẽ vị kia là sát thủ đỉnh cấp ư? Lâm Tam Phế nói một cách ngưỡng mộ. Sau này ngươi sẽ biết thôi. Ta lại hỏi ngươi, vì sao ngươi muốn làm một sát thủ? Lúc này Trợ Minh mới quay ra, nhàn nhạt, nhạt hỏi. Ok.